Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bác sĩ, bác sĩ à? Cô không biết mình phải làm gì, nhìn khuôn mặt nhăn nhó có chịu của đứa bé, lòng của cô cũng cảm thấy quặn đau. Không kịp suy nghĩ, hai tay của cô như có trí nhớ, ôm một bên nửa lòng cổ áo giúp nó dễ thở, một bên trấn ăn tinh thần hoảng sợ của nó. Đừng sợ, đừng sợ, thở ra hít vào, thở ra rồi hít vào, từ từ họ sẽ đến không cần phải gấp. Lúc đợi bác sĩ cùng y tá chạy đến, Bạch Thủy Ương liên tục dỗ dành đứa nhỏ, cho đến lúc y tá và bác sĩ đưa nó đi. Họ mang đứa bé đến một phòng bệnh rồi đeo bình dưỡng khí vào. Sau khi mọi việc giải quyết xong xuôi, cô mới yên tâm thở vào một hơi. Bên cạnh có vài nhân viên tình nguyện khác vỗ vỗ lưng cô. Yên tâm đi, ở đây những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra, vừa rồi cậu xử lý rất là khá đó. Ừ, nhưng đứa bé này bị làm sao vậy? Bạch Thủy Ương cất tiếng hỏi. Thằng bé này đã 15 năm tuổi rồi, không ngờ có đúng hay không. Bạch Thủy Ương gật đầu, thoạt nhìn bộ dáng của đứa bé này cùng lắm chỉ 89 tuổi mà thôi. Thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh, nghe nói lúc đó gia cảnh còn khá giả, cả nhà đều dốc tiền để chữa trị cho nó. Để nằm được 6 tuổi thì bị viêm mảng não gây ảnh hưởng đến trí lực. Những người nhà của thằng bé vẫn không bỏ cuộc, vẫn dạy chữa cho hy vọng nó có thể sống lâu hơn một chút. Lúc được 8 tuổi thì ba mẹ nó đều gặp tai nạn giao thông rồi mất đi chị lại thằng bé với chị của nó. lúc đó người chị của nó cũng tầm 16 tuổi, vừa học trung học vừa làm thêm khắp nơi lấy tiền cho chị cho em. một đứa trẻ nuôi một đứa bé bị bệnh có bao nhiêu là vất vả, cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết. nợ nằm trước bệnh tim của thằng bé tái phát, chị nó phải gom góp lung tung mới có tiền đưa nó đến bệnh viện. bác sĩ nói đứa bé này cần phải giải phẫu, nếu không thì khó có thể sống được qua hai tháng. thế nhưng chi phí phẫu thuật làm sao có thể chỉ bằng mấy đồng tiền làm thêm mà đủ được chứ? Chị đưa bé thất thần rồi bỏ đi không thấy về nữa. Người chị bỏ rơi thằng bé sao? Bạch Thủy Ương nghe xong thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu và nặng nề. Không phải, cô ấy đã mất. Xảy ra ta nộng giao thông rồi mất. Đứa bé này cuối cùng người thân chẳng còn ai cả. Cũng không biết có phải may mắn hay không. Mà người gây tai nạn là kẻ có tiền. Sau khi biết tình trạng của thằng bé liền giúp nó thực hiện phẫu thuật. chi phí tại bệnh viện bây giờ của nó đều là do họ trả cả. Đôi lúc thằng nhỏ thấy người còn lại gọi là chị, cũng không biết là nó thật sự nhận thức được hay không, chỉ sợ là nhớ, nhưng chị của nó cũng không trở về được. Vậy thì nó, nó tên là gì vậy? Là Giang Phán Xuân, là hy vọng mong chờ mùa xuân. Nghe đến đây, nước mắt của Bạch Thủy Ương tự nhiên cứ thế tuôn ra, cô không biết bản thân mình đang khóc cái gì, chỉ là trong lòng cảm thấy rất là đau đớn, không thể nào vì cái gì mà khống chế được nước mắt của mình. Bởi vì đứa nhóm này đáng thương, là vì người chị đã chết, mà cũng là vì cái gia đình đáng thương kia. Bạch Thủy Ương đã ngồi nguyên cả một ngày ở bệnh viện. giang Phán Xuân cũng không có tỉnh lạy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhật ở bên dưới, chụp sự khí của nó, làm cho người ta đau xót vô cùng. Tiếng mở cửa vang lên cô xoa xoa nước mắt. Thầm tương tương bước vào cửa, nhưng không nhìn thấy vợ mình ra đón. Lên đi vào nhà, thì thấy Bạch Thủy Ương ngồi trong phòng khách, xoay lưng về thay hắn. Giống như đang lấy tay lau nước mắt vậy Hắn bước đến gần cô Nên hơi nghiêng đầu giấu đi đôi mắt đỏ he Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì ư? Cô nhào vào trong lòng hắn Nước mắt không ngừng chảy ra Cô làm thế nào cũng không nhịn được Thật là xin lỗi Em quên mất nấu cơm tối rồi Là chuyện này sao? Chuyện này cũng không đáng để cho em khóc đau lòng như vậy Chúng ta ra ngoài ăn cũng không sao cả Không phải là bệnh viện Ở trong bệnh viện có một đứa trẻ rất là đáng thương Bạch tùy ương nghẹn ngao khóc, làm cho âm thanh cũng trở nên đứt quãng Thầm tương thường ôm cô đi vào phòng tắm, lấy khăn bông giúp cô lau mặt. Anh đồng ý cho em đến bệnh viện, là để cho em đỡ buồn chán, chứ không hi vọng cả nhà chúng ta bị ngập nước như thế này đâu. Nhưng mà nó rất là đáng thương, thật sự rất là đáng thương đó. Cô không ngừng nói đáng thương, nước mắt vừa mới lau khô giờ lại chảy ra. Thầm tương thường bắt đắc sĩ cầm khăn cất lời uy hiếp. Nếu như còn khóc nữa thì em cũng đừng nghĩ đến bệnh viện đó để làm tình nguyện nữa đi. Nghe đến đây thì tiếng khóc ngay lập tức nhỏ đi, Bạch Thủy Ương bĩu môi không ngừng thuốc thít. Em mới không thèm nghe lời anh, em muốn đi đến bệnh viện. Vậy thì đừng khóc nữa. Nó đang thương, anh đây không đáng thương sao hả? Ông sao em vất vả làm việc một ngày, về nhà không những không có cơm ăn, lại còn phải đối phó với bạn xã khóc như thác đổ như thế này, em nói xem có phải là đáng thương hay không chứ. Hắn học giọng điệu của trẻ con mà nói với cô. Anh đói rồi sao? Bạch Thể Ương dừng đôi mắt sưng húp ngượng ngùng hài, cô tự nhiên lại khóc đến quên mất cả thời gian. Là đói, rất là đói, chỉ là bây giờ nghiêm trọng hơn là vì đau lòng đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net